bây giờ tìm đâu bạn hữu tâm giao chen với bao rát rồi vui dắp nhau cũng vì lợi danh nghèo người đời khinh chế tiền sẽ mua đôi trắng thay đen không biết đúng hay sai bất chấp Hơn thua mặc ai Người đời lòng tham Bán đi tình thân hò hạng Bận hạt khi giàu xăng Quên hết lúc âm tình lặng mà Tiền là con người tạo ra Mà cứ sao người chết vì tiền Thế gian luôn thay đổi, vật chất chỉ là qua tay Đô la nhà đâu sẽ sáng, nhắm mắt dưới tay nằm sâu dưới nấm mồ, kiếp người Bye. đến vì tiền thế gian luôn thay đổi vật chất chỉ là qua tay đồ lạ đảo xa nhắm mắt tay nằm sâu dưới năm ngón kiếm người Anh sẽ đợi yêu ly không dài e. Buông tay về chơi đời mộng hư không nhà lầu sẽ sà Nhắm mắt rơi tay nằm xuống dưới đồng mồ Kiếp người là cát bụi hư vô Như hồn đàn trước gió Săn chi đời như ly không đầy buông tay về trời tới bóng hoa hơ có Săn đời như không đầy buông tay về trời đời bão hoa Đời như ly không đầy buông tay về trời đời bão hòa hơn sống san si, đời như ly không đầy buông tay về trời đời bão hòa hơn nhà giang hồ từ nam tới bắc xuân hạ rồi thu đông đời lao lý Qua rồi cùng nâng ly uống cho vinh nhục thân trọc phải sống ăn tình Đừng quên nhấn nghĩa suốt đàn biệt thê sai ai chà ai hồn tình anh em vẫn như sông đá chào giờ ta ngồi thâu đêm với bạn Nâng nê uống can trong cuồng bụi ấy Thời gian trôi qua mau nên dòng đời hãi lối ngược Chúng ta nay chẳng còn như lúc xưa Bạn đã sống không khá tôi thì bao năm vẫn vậy Nên ta mỗi ngày không còn thân thiết Giờ đôi khi hai ta trúng mâm nhưng mà không giống xưa Đã có khoảng cách ho xa bàn giờ thì sống mới cách sống hoa lắm tiền và từng câu nói đang có mua người thành công nhưng không bao giờ nhớ biết anh em ta từng sống chết bạnè như tôi thì bao năm vẫn vậy Nên ta mỗi ngày không còn thân thiệt Giờ đôi khi hai ta chung âm nhưng mà không giống xưa Đã có khoảng cách do nghèo xa Bạn giờ thì sống với cách sống xa hoa lắm tiền cùng chí hôm nay chúng bà cây mơ đông đêm ta nói chỉ biết anh em bây giờ chia đôi bàn giờ thì sống với cách trong ta hoa làm tiền và từng câu nói đang có ý của người thành công nhưng không bao giờ nhớ đến anh em ta từng sống chết banè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 anh em ta từng sống chết bạn bè như thế bao nhiêu chưa từng quên đâu này quan nhờ quá cho yêu thương chung lòng nở mà ra tao lên nào những khi cùng Sự ta cùng nhau xưa kia ta cùng chí hướng hôm nay chung mang Trường. Dù anh em ta đã từng chung mặt các hướng. Nhưng ta vẫn mãi là anh em, mãi còn nhà có nếu chúng làm đó mà. Ta tạo nên đã những khi cứ hàng cùng nhau. Sơ kia ta cùng chí hôm nay chung mặt Bàn trắng giống như tôi đừng phan xét một người không quen vì cuộc đời bạn qua âm mềm trong khi để tôi thăngg chăm sóng gió hãy nhìn là chính ban thân đi tình bạn đang có là nhờ ai cho đừng chê bai và đừng phan xét ai vì bạn không giống tôi hay một lần trong tay Xem coi ai cạnh bên Bạn sẽ thấy Cuộc sống không như giấc mộng Vì đời sống không giống ai Cuộc sống quá nhiều đắng cay Bạn sẽ không biết được rằng đoạn đường tôi đã đi Đời đưa tôi sang Cha mẹ tôi rất nghèo Nên mình không giống nhau mà không nên ta sẽ Trong chân tôi là như vấn đề của cuộc đời Xong rồi đớp hẹn Đêm cuối cùng đều như nhau Bạn là bạn trắng giống như tôi Đừng phản xét mọi người không quen cuộc đời bạn qua mình trong khi đời tôi thang trong sôngló hãy nhìn là chính ban thân đêm tình bạn đang có là nhờ cho đừng chê mãi vàị ta chết ai vì bạn cũng giống tôi thấy một lần trăng tay xem coi ai cạnh bên bạn sẽ thấy Cuộc sống không như giấc mộng. Biết tôi sống không trông ai. Cuộc sống quá nhiều đắng cay bạn sẽ không biết được rằng đoạn đường tôi đã đi. Ta sẽ sống mãi Jao! Sinh ra tôi không được có nhiều ước mơ. Cha mẹ tôi rất nghèo nên mình không giống nhau. Mà không nên... tau hay thấp hèn đến cuối cùng đều như nhau sang tau hay thấp hèn đến cuối cùng đều Thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai chẳng giàu ai chẳng khó, bài sa kiếp con người về với cát bụi mà thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là Ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có Không gánh ghen hân vô Chẳng giản dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua kẻ cánh bụi thì cũng đừng toán tính đời như giấc mơ được mắt ta đâu ngờ hỏi ai có bao các bụi đâu? cuộc đời là bao? hay Ta còn đi để rơi một mái khi ta lựa tan nhân thế không lo lắng ưu buồn chẳng lùi tiếng muôn phiền chuyện thế sự nơi chân giả Anh thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm chân gian. Dù anh và tôi ai sang ai tàn khó, bài ca kiếp con người về mới cát bụi mà thì cùng đều đôi tay chăng.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 nhĩ thất hận đại nhĩ mơ được mất ta đâu ngờ hỏi ai có bao trở về các đâu cuộc đời là bao? hãy mến thương nhau với Thiên thế sự, nơi chân giã. Thiên thế một mái khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng buồn, chẳng lo tiếng muôn chuyện thế sự. Nơi chân giã. ai con còn nhỏ còn bé thường hay chạy ra đầu ngõ đầu xóm nhìn quanh nhìn xa chờ mẹ mẹ về chưa mẹ ơi đường xa mẹ đi chậm nghe ơi đừng lo đàn con lẻ loi mẹ ơi con đã dù em vụ rồi về trông con Mẹ nặng lời gió mưa thần cò Lời ruồi, mẹ đã thu con thời thơ Dù ngày mưa, dù ngày nắng Dù là bão sông trên đời Mẹ tần tàu, mẹ gánh con trên vai gầy giờ đây bay giữa trời là bao nhiêu tuyệt thánh suốt mẹ dành cho con hết ngày mẹ đau là ngày có sinh san thần cám ơn bé hiền cả cuộc đời mẹ đã hy sinh vì con Sa, chờ mẹ Mẹ về chưa Mẹ ơi, đường xa mẹ Đi chậm nhẹ Mẹ ơi, đừng lo đàn con lẻ loi Mẹ ơi, con đã Dua em ngủ rồi Vì tư chung con Mẹ lặn lồi Gió mưa thần tò Lời dua em You tôi hơn, lúc tôi cười mẹ còn vui hơn cả cuộc đời của mẹ à con. Mẹ coi bước với tôi những bước chân đầu, tạ tôi đau mẹ gấp trăm lần, lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi nhớ tỏ Ja on cay đắng tụi hơn lúc tôi cười mẹ còn vui hơn cả cuộc đời của mẹ là con mẹ tôi bước với tôi những gước chân đầu tẻ tôi đau mẹ gấp trăm lần lúc tôi gần là mẹ bên tôi lớn khôn rồi nhớ con trong nơi Mẹ ơi con lớn lên chưa một vòng tay Tuy yêu thương con chưa thiếu một ngày lúc vui buồn cuộc cuộc con trai mẹ là cha mà con mướn tìm thấy Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, con lớn lên cho một mong tát. Yêu thương con chưa thiếu một ngày lúc vui buồn của một phút con trai. Mẹ là cha mà con Trong bóng đêm Mang nỗi buồn không biết tên Tôi đã thầm thề mây hẹn gió Tôi muốn anh xa loài người Tôi muốn quên đi chuyện đời Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà Tôi với người quen biết nhau tình nghĩ tình chỉ thế thôi Đâu biết rằng lòng mang niềm nhớ Tôi muốn nói nhưng lại gần Tôi muốn quên nhớ càng nhiều Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi Ba lại là con dao làm tim dò máu. Ôi đạt ba, giờ gọi đến quá. Hãy đạt ba lại lung hồn này. Ôi đạt ba là công thơ sai khúc nhạc chua cay. Bình biệt em thương tình nơi xa tôi biết rồi em sẽ quên mà kiếp mình tôi sâu nhớ em đã đến như vết thoại em đã đi không một lời bởi kết đan một cuộc đời hỡi đàn bà ơi ôi thế nhân cuộc đời dan bóng chiếc bóng bên anh thầm lặng từ lâu em tan thanh tiếng nắng giọt thóc lên chỉ còn đám bụi mơ từ lầu em nghe lan mây trắng gi do mây về nơi chôn bị bò Mày lướt mắt em chiều ơi giúp rằng em em giấu mắt vào cuộc tay bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay vần tươi xanh màu lá xưa anh hay một nhánh lán, trước kịp đã ở hòa Ngày xưa em như chiếc bóng chiếc bóng bên anh thầm lặ từ lâu em tan thành tia n nặng thóc lên chỉ còn đám vui mơ từ lâu em như lan mây trắng giót buồn mây về nơi chôn bịt mà Mắt em chiều ơi giúp rằng em em giấu mắt vào hồn tài ơi bừng ngỡ làng đôi mắt đó chiều nay vẫn tươi xanh màu lá xưaa anh hay mộtánh lát trước kiếp hoa